Chương 77, sắc mặt Lộ Tùy và Thẩm Đình đều rất khó coi, vụ mang mang vội đứng lên, Ninh Tranh thì tỏ ra thoải mái, không hề ngại ngùng khi bị bắt quả tang đang hôn gái, hai cậu cũng đến uống à, ngồi chung đi, đối mặt với Lộ Tùy, vụ mang mang bỗng thấy lúng túng, ngồi cùng với Ninh Tranh cứ có cảm giác lén lút sau lưng Lộ Tùy vậy, hơn nữa anh còn bất ngờ cười với cô, vụ mang mang sợ đến chân run rảy, cũng bất chấp trước đó đã chuẩn bị tốt tâm lý. Rằng lần sau gặp lộ tùy sẽ phóng khoáng chào hỏi lần này cô chỉ có thể ấp uống nói mọi người cứ ngồi lên tôi lên trên nghỉ ngơi trước nói xong vụ mang mang tự kiểm điểm bản thân nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ chính chắn không tài nào xử lý chuyện bạn trai cũ của tôi là bạn thân của bạn trai hiện giờ của tôi được Tuy rằng trai chưa vợ gái chưa chồng cũng không phải ngoại tình nhưng đạo đức thi thoảng vẫn trội lên nhắc nhở vụ mang mang nghỉ mấy hôm nay giúp ninh tranh đối phó với Ninh hành sông Cô cũng có thể thành công rút lui, sau này chết cũng không qua lại nữa. Hôm sau vụ mang mang dậy sớm, kéo dãn gân cốt toàn thân, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, kiểm tra lần nữa ba lô của mình để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Kiểm tra an toàn trong giải chiến rất nghiêm ngặt, túi của mỗi người đều bị mở kiểm tra, còn phải xét người nữa, mọi thứ vũ khí sắc nhọn đều không được mang theo, qua khỏi cửa kiểm soát rồi mới phát súng, một súng săn, hai súng ngắn. Bổ súng ngắn có 8 viên đạn, ngoài ra còn có 2 băng đạn mang theo bên mình. Trong doanh trại đội hình có thể bổ sung lương thực và đạn dược. Lần tắt chiến này tổng cộng kéo dài 2 ngày, đến 8 giờ sáng 2 ngày sau sẽ kết thúc. Đội của vụ mang mang có tổng cộng 20 người. Đội trưởng là anh chàng theo đuổi triệu tân vận tên La Giai Việt, cũng là người nổi tiếng trong thành phố. Nếu là trước kia thì đội trưởng sẽ là Ninh Tranh, nhưng hiện thực lúc nào cũng rất tàn nhẫn. Phượng Hoàng không có lông còn chẳng bằng con gà. Đội viên trong hai đội xếp hàng, gật đầu chào nhau tình bạn vạn tuế, thi là thứ hai, sau đó là hai vị đội trưởng đứng ra bắt tay nhau, vụ mang mang nhìn lộ tùy mặt quân phục màu xanh lục, không ngờ hai người người này thật ra cũng rất hợp với phong cách quân đội, eo hẹp vai rộng, cơ bắc mạnh mẽ, điểm này vụ mang mang đã trải nghiệm rất sâu sắc, nhìn gương mặt lộ tùy, vụ mang mang thầm nghĩ chẳng trách quá nhiều cô em đều mê mẫn quân phục, thật ra cô cũng không nhịn được mà có phần kích động rồi. Lại nhìn sau lương lộ tùy, vóc dáng thẩm đình thực sự cũng rất tuyệt, bây giờ hể là đàn ông thành đạt thì đều rất xem trọng vóc dáng cơ thể, nào là giảm cân, tập gym, đây không còn là quyền lợi riêng của phụ nữ nữa, con đội thiểm điện của vụ mang mang thì mặc đồng phục màu đen, áo của nữ là áo bả lỗ đen phối cùng áo da đen, vụ mang mang mới nhìn đã cảm thấy nhà thiết kế này đã lấy cảm hứng từ vai diễn quá phụ áo đen mà Scarlett Johansson thủ vai. Mà sợ dĩ vụ mang mang chọn đội thiểm điện cũng chính vì ưng ý bộ đồng phục này, buổi sáng cô soi gương, thấy mình đẹp trai tới muốn ngục ngã, con gái mặc kiểu đồ này, tỷ lệ quay đầu lại ngắm sẽ tăng gấp đôi, có điều cơ thể mà không đẹp thì cũng vô ích, dễ dàng để lộ mở thừa, vụ mang mang nhìn triệu tân vẫn vẽ soi mói, thực sự thì vóc dáng cô ta cũng rất đẹp, ánh mắt lai dai việc nhìn cô ta sắp bùng cháy tới nơi, nhưng vụ mang mang vẫn tìm ra chút khuyết điểm, mung không còng. Sau khi xếp hàng chào nhau, bên vụ mang mang lên xe được đưa đến điểm xuất phát đã được chỉ định, ban ngày của ngày đầu cơ bản là rèn luyện thể lực, hai đội chi nhau đi về hướng Đông và Tây, chí ít cũng phải đến chiều mới có khả năng gặp mặt, doanh trại số 1 đội thiểm điện đặt tại sườn núi, lúc cả đội đến nơi thì đã 2 giờ chiều, mọi người nghỉ ngơi một lát lấy lại sức, rồi mang theo nước và lương khô, doanh trại số 2 chỉ có lương thực bổ sung cho 10 người thôi, đạn dược cũng vậy. La Giai Việt bảo, ngay cả túi ngủ cũng chỉ có 10 cái, ban tổ chức bắt ép bạn phải đi lấy bên sào huyệt của đối phương, doanh trại số 10 không chuẩn bị trang bị để ngủ qua đêm, còn về doanh trại số 3 thì trong một ngày cũng không tới nơi được, thế nên doanh trại số 2 chính là địa điểm chiến lược bắt buộc phải giành lấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong đội có một tiểu thư yếu điệu, La gia việc dù làm gì cũng không muốn bỏ triệu tân vận, vốn dĩ đây chính là cuộc chiến sinh tử thật sự. La Giai Viện muốn lấy lòng người đẹp nên mọi người cũng không quá phản đối, thế nên đội thiểm điện và cái tên của nó gần như mang nghĩa đối nghịch, trời đã tối mà vẫn chưa đến được doanh trại số 2, Ninh Tranh và Vụ Mang Mang đi đầu, nhiệm vụ của họ đại khái là trinh sát, Vụ Mang Mang thân thủ nhanh nhẹn, treo cây thoanh thoát như khỉ, Ninh Tranh trông mà há miệng trợn mắt, trong rừng cây phía trước hình như em nhìn thấy ánh đèn pin, Vụ Mang Mang ngồi trên cây, nói vọng xuống, Ninh Tranh lập tức bảo, Mọi người phía sau tắt đèn pin, có thể đụng đồ với người của đội phong bạo, trong rừng tĩnh lặng như tờ, bóng cây đen kịch giống như vô số an hồn, tuy có ánh trăng hát xuống từ kẻ lá nhưng lại càng trở nên đáng sợ hơn, doanh trại số 2 gần biển, với độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, thực vật từ cây lá rộng cũng biến thành rừng cây vân sam, vân sam thân gậy nên không thể che được người, thế nên loáng thoáng có thể trông thấy bóng dáng đối phương, vụ mang mang ngồi im trên cây không động đậy. Ninh Tranh bấm mở bộ đàm riêng, sợ không, không sợ, cô chỉ thấy hưng phấn, đi cả ngày trời mệt đừ rồi, lần này cuối cùng đã có thể chiến đấu, vụ mang mang quan sát kỹ một lúc, người bên họ không đông, em thấy có thể là khoảng 5 người, nhưng doanh trại số 2 của chúng ta có lẽ đã bị cướp sạch trước rồi, không sao, chắc chắn họ sẽ phải quay về doanh trại số 2, lát nửa nửa đêm chúng ta đột kích, bây giờ giải quyết hết 5 người họ đã, Ninh Tranh nói. 20 người đối đầu với 5 người, thắng lợi đương nhiên khá cao, sau khi đôi bên khai hỏa, vụ mang mang tinh mắt trông thấy trong 5 người đó có em trai Ninh Hành của Ninh Tranh, là Ninh Hành, vụ mang mang kêu lên, Ninh Hành có lẽ không ngờ rằng đội thiểm điện lại tụ tập cả 20 người lại, đội phong bạo của họ thì chia thành mấy nhóm nhỏ nhận nhiệm vụ riêng cả rồi, buổi tối tầm nhìn có hạn, một số người hoàn toàn là bắn bừa, triệu tân vẫn thì suýt bắn trúng vào chân Ninh Tranh. Tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngớt, tóm lại là một nồi cháo thập cẩm, vụ mang mang ôm súng ngồi trên cành cây, không tìm thấy mục tiêu có thể nhắm trúng, bắn bằng súng săn chắc chắn là không ổn rồi. Vụ mang mang dứt khoát nhảy xuống, bọn Ninh Tranh đã giải quyết 2, 3 người, nhưng Ninh Hành thì bỏ chạy, Ninh Tranh dẫn người đuổi theo, vụ mang mang cảm thấy có gì đó không ổn, 5 người kia cứ như tự nạp mạng vậy, nhưng đối phương rõ ràng hiểu rất rõ về Ninh Tranh. Nếu ninh hành xuất hiện ninh tranh không thể không đuổi theo, vụ mang mang không khuyên được anh ta, đành co dò chạy theo sâu họ, bóng cây dày đặc. Có lúc nhìn thấy cây động đậy lại bị giật mình, vụ mang mang không dám tiến lại quá gần ninh tranh, sợ bị mai phục thì cả đội sẽ bị dính bẫy hết. Quả nhiên là thế, vụ mang mang vẫn còn ở cách xa 10m thì nghe thấy liên tục mấy phát súng, cô vội vàng trèo lên cây, nhìn thấy ba người ninh tranh, và một nhóm của đội phong bạo đối đầu nhau. Vụ mang mang tạm chưa nhìn rõ số lượng người bên kia, nhưng ống ngắm của súng cô ngẫu nhiên lướt qua một gương mặt, chính là ninh hành, đúng là phí sức lực đi tìm mà không thấy, tới lúc vô tình lại tìm ra, súng của vụ mang mang di động theo ninh hành, đốm đỏ của súng rất nổi bật trong rừng, thẩm viện tử hét lên một tiếng, ninh hành lập tức nhận ra ngay, vụ mang mang không tài nào nhắm chuẩn nên đành bắn 11 phát, hình như trúng vào vai ninh hành, vụ mang mang lập tức lùn người xuống đất, gọi ninh tranh qua. Vai ninh hành bị trúng đạn rồi, ban đêm không nhận ra ai, nhưng nếu vai đối phương trúng đạn thì dễ rồi, loại đạn này trong thời gian ngắn sẽ khiến cánh tay người đó tê liệt. Tiếc rằng ninh tranh không đáp lời, vụ mang mang đành tiến lên, đối đầu với ninh hành và thẩm điện tử, chỉ là kinh nghiệm theo dõi người khác của vụ mang mang không đủ nhanh chóng bị ninh hành và thẩm viện tử phát giác, hai người chi nhau hành động. Cuối cùng một trước một sau khóa vụ mang mang ở giữa, là cô. Ninh hành đương nhiên nhận ra vụ mang mang, thẩm viện tử nhìn vụ mang mang, cười lạnh, cô đúng là sinh tình với ninh tranh thật, hai chữ si tình chưa nói dứt thì ngực thẩm viện tử đã trúng một phát súng, tử vong tại chỗ, kinh nghiệm xem phim điện ảnh và phim truyền hình bao năm nay của vụ mang mang chính là, đừng bao giờ nói nhiều, thẩm viện tử chính là nói quá nhiều, nhưng lúc vụ mang mang nhắm bắn thẩm viện tử thì ninh hành cũng tung cố đá, vụ mang mang lăn một vòng dưới đất mới tránh được. Một tay chống xuống đất nhảy bật lên, đá vào cổ tay ninh hành, đá văng cây súng trong tay anh ta, rồi lật cổ tay bắn ninh hành một phát, vụ mang mang đương nhiên không thất thủ, nhưng tình huống của cô cũng chẳng khá hơn, phía sau lưng có một thứ gì đó dí sát vào người cô, rõ ràng là một khẩu súng, vụ mang mang ném súng trong tay đi, hai tay đặt lên đỉnh đầu tỏ vẻ đầu hàng, khẩu súng sau lưng thu lại, vụ mang mang quay đầu nhìn, không phải thẩm định thì ai vào đây. Vụ mang mang không hiểu ý của Thẩm Đình, nên đành đứng đờ ra đó, Thẩm Đình nói nhỏ, còn không mau đi đi, vụ mang mang mừng rỡ, quả nhiên vẫn là người quen thì dễ làm việc, cô nói khẽ, cảm ơn anh, đi về hướng 9 giờ, bên đó không có ai, Thẩm Đình lại nói, vụ mang mang lấy lại mạng sống từ tay Thẩm Đình thì không dám ở lại, chạy thẳng về phía doanh trại số 2, trên đường đi đã liên lạc được với Ninh Tranh, trước đó anh ta bị trúng đạn, bộ đàm cũng rơi mất, Sau đó khó khăn lắm mới tìm lại được, anh muốn nhân lúc này lên đỉnh núi đoạt cờ, em về trại nghỉ ngơi trước, có tình huống gì anh sẽ thông báo, Ninh Tranh vội nói, có cần em đi theo không, Vũ mang mang hỏi, không cần, buổi tối leo núi khá khó, em về trại nghỉ trước đi, đến lúc đó chắc phải nhờ em đón anh, Ninh Tranh nói, vụ mang mang về đến doanh trại số 2 đã là 2 giờ sáng, nhưng đồ đặc thì bị đội phong bạo cướp hết, vụ mang mang mệt đến mí mắt đánh nhau rồi. Mặc kệ có sạch sẽ hay không, cô mặc quần áo nằm vật xuống nệm chống thấm trong căn nhà gỗ, ba lô đặt phía trên làm gối đầu, kết quả là tới 4 giờ sáng, vụ mang mang nghe có người gào lên đội phong bạo, mơ màng mở mắt ra, đến khi nghe thấy tiếng súng thì cô nhảy thoát lên, chẳng kịp lấy gì, chạy ra khỏi doanh trại theo bọn la gia việc, triệu tân vẫn bắt đầu than thở, chỉ là trò chơi thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không, đột kích vào 4 giờ sáng, Thực ra vụ mang mang cũng cảm thấy đối phương có tinh thần chơi game quá, nhưng lúc này nói gì cũng vô nghĩa, con người đều không muốn chịu thua, cô không muốn bị bắn, nghe nói là rất đau, một đám ô hợp bị đối phương loại cho chạy tán loạn. Cũng may là lúc vụ mang mang bỏ chạy không quên mang theo súng, chỉ có ba lô là bị vứt lại, vụ mang mang và triệu tân vẫn bất ngờ đụng nhau, cô ta rõ ràng thở vào nhẹ nhõm khu rừng này đáng sợ quá, chúng ta đi chung nhé, triệu tân vẫn nói. Vụ mang mang gật đầu, cô nhìn về phía doanh trại, bên đó đã yên ắn trở lại, mà trong khu rừng thì dày đặt ánh đèn pin, vụ mang mang thầm kêu chết rồi, sao thế, triệu tân vẫn căng thẳng hỏi, đội phong bạo ngang nhiên bật đèn pin tìm kiếm thế này chắc là người của chúng ta chết khá nhiều rồi, vụ mang mang nói, cô nấp ở đây, tôi về xem thử, ba lô của tôi quên mang theo rồi, ba lô của triệu tân vẫn cũng bỏ lại, chân cũng chỉ mang dép lê vậy cô đi đi. Nếu có thể thì giúp tôi lấy giày với, Triệu Tân Vận nói, vụ mang mang còn chưa mò về doanh trại thì lại bị Thẩm Đình bắt gặp, Thẩm Đình ra dấu số 3 với cô, vụ mang mang biết ý là quá tam ba bận, lần sau nếu cô lại bị anh phát hiện thì không thể chạy thoát, vụ mang mang tự thấy xui xẻo, sau này phải đi tập huấn rồi mới tham gia đối kháng người thật kiểu này được, hai cô nàng xui xẻo vụ mang mang và Triệu Tân Vận dường như trở thành hai kẻ may mắn sống sót cuối cùng. Trong bộ đàm không có bất cứ động tĩnh gì, rất lạnh lẽo nhưng lại nảy sinh chút tình cảm nương tựa vào nhau mà sống. Lúc đầu cô và Lộ Tùy vì sao lại chia tay, Triệu Tân Vận không kìm được hỏi vụ mang mang. Vụ mang mang có chút khó chịu với hành động mới nói chuyện với nhau vài câu đã bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư của Triệu Tân Vận. Thế nên cô chỉ cười cười. Triệu Tân Vận cũng biết mình hơi vượt quá giới hạn nhưng lại không cam tâm. Tôi và Lộ Tùy chia tay rồi. Cô có biết không? Vụ mang mang gật đầu. Tôi không biết vì sao, cũng không biết đã chọc giận anh ấy ở điểm nào. Ban đầu chị Vương Viện cũng bị chia tay bất ngờ như thế. Cô cũng vậy ư, Triệu Tân vẫn hỏi. Vụ mang mang cảm thấy đồng hành cùng cô ta đúng là cực hình. Phải chăm sóc đủ mọi vấn đề để sinh tồn của đại tiểu thư thì thôi. Còn phải ứng phó với mọi câu hỏi rắc rối. Cô sắp chịu đựng nổi rồi. Cũng mây trong bộ đàm của vụ mang mang bỗng vang lên tiếng nói. Tôi là La gia Việt, có ai nghe thấy không? Tôi là Vũ Mang Mang, anh nói đi, Vũ Mang Mang làm khẩu hình với Triệu Tân Vận, la giai việc, đưa tôi, đưa tôi, Triệu Tân Vận cúng quyết dơ tay, Vũ Mang Mang đưa bộ đàm cho Triệu Tân Vận, anh ấy nói đang cùng một đồng đội khác ở doanh trại số 3, bảo chúng ta đến đó tập hợp, Triệu Tân Vận bảo, Vũ Mang Mang ngước nhìn đỉnh núi, trông thì gần ngay trước mắt nhưng không biết phải đi mất bao lâu, cuối cùng Triệu Tân Vận không đi nổi nữa, Vũ Mang Mang còn cổng cô ta đi một quãng đường, Không nở vứt đồng đội ở lại, Triệu Tân Vận lại nhắc gan, một con gà rừng chạy ngang qua cũng sợ hãi hết lên. Lúc 4 giờ chiều vụ mang mang và Triệu Tân Vận mới đến được gần khu doanh trại số 3. Có lẽ còn khoảng một cây số nữa thì vụ mang mang đưa tai nghe cho Triệu Tân Vận để dài chừng. Cô bảo La gia Việt đến đón chúng ta đi, nói là chúng ta ở hướng 2 giờ. Triệu Tân Vận câu mày, có cần thế không? Chúng ta chẳng phải đang ở hướng 6 giờ sao? Như thế bên La gia Việt không thể thấy được chúng ta. Lỡ gặp đội phong bạo thì thảm rồi, cẩn thận vẫn hơn, tôi sẽ trèo lên cây theo dõi họ. Vụ mang mang nói, ngay cả ninh tranh cũng mất tích. Vụ mang mang cảm thấy bên lộ tùy lại tha cho la giai Việt như thế rất không thích hợp logic. Đương nhiên cũng có khả năng là la giai Việt và họ là những con cá lọt lưới may mắn. Tôi không chịu đâu, tôi mệt sắp chết rồi, vừa mệt vừa khác đừng dằn vặt nhau nữa được không? Triệu tân vận thực sự hết hơi rồi, cô cảm thấy vụ mang mang đúng là nữ quái vật. Nhìn thì xinh đẹp mảnh mai mà sức sống lại như cỏ dại, tôi thì chả sao, dù gì nhà chúng tôi không có tiền, cô có chắc nếu cô bị bắt thì cô tình nguyện để mặt người ta muốn sao thì muốn không, vụ mang mang hỏi lại, triệu tân vẫn không nói gì, miễn cưỡng nhận lấy bộ đàm trong tay vụ mang mang, gọi la giai việc, nhưng bên la giai việc không tài nào liên lạc được, vụ mang mang rủ khẽ một câu chết tiệt, kẻ địch quá gian xảo, vụ mang mang chọn một gốc cây, tôi lên trên xem xét tình hình. Cô chọn nơi nào nấp nhanh đi, chỉ tiếc là vụ mang mang vừa trèo lên cây, cúi đầu xuống đã thấy ngay chấm đỏ ngay ngực triệu tân vận, tránh ra, vụ mang mang kêu to, tiếc rằng phản ứng của cô ta quá chậm, vụ mang mang mở trường mắt nhìn triệu tân vận trúng nạn ngay ngực, coi giật một lúc rồi đổ ập xuống, vụ mang mang lập tức nhìn về phái đạn bắn ra, tuy không thấy rõ gương mặt khuất sau tán cây đối diện, nhưng dựa vào trực giác thì vụ mang mang đoán đó chính là lộ tùy. Vụ mang mang không nhịn được chửi thề một câu, sau đó trông thấy lộ tùy thẳng nhiên đu dây trượt xuống khỏi thân cây, vụ mang mang đang ở trên cây vân sam, lá cây căn bản không che được cô, cô ở trên đó nghiễm nhiên sẽ là một tấm bi không thể di động, vụ mang mang nhanh chóng ôm gốc cây trượt xuống, mặc kệ lòng bàn tay bị rách toạt da, cô hoảng hốt chạy xuống núi, người phía sau đuổi theo hình như không vội lắm, nhưng vụ mang mang cứ quay đầu lại là có thể nhìn thấy lộ tùy chạy theo từ đằng xa. Nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Lộ Tùy với Triệu Tân Vận, vụ mang mang không dám hy vọng anh sẽ tha mạng, cô cảm thấy Lộ Tùy sẽ không ga lăng như Thẩm Đình, hiện giờ vụ mang mang cảm thấy Thẩm Đình mới là người đàn ông ga lăng từ trong xương tủy, còn Lộ Tùy căn bản là một bạo quân của Vương Triều chuyên chế, giết người không chắc mắt mà, phía sau có âm thanh viên đạn xé gió lao đi, vụ mang mang chỉ có thể ôm đầu chạy bừa, một viên đạn liền sượt qua gò má cô. Vụ mang mang không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết lộ tùy đã bắn bao nhiêu phát đạn. Cô có ngờ rằng lộ tùy đã mang theo trong người toàn bộ kho đạn dược của doanh trại số 3 rồi. Có lẽ là đã hành hạ đủ rồi nên chân vụ mang mang bỗng nhũng ra, bắt chân trúng một viên đạn. Đâu đến mức lúc đó cô đã chảy cả nước mắt, chẳng trách mọi người đều liều mạng muốn thắng. Cơn đâu là loại đạn này bắn vào cơ thể có lẽ không thua kém mấy so với đạn thật. Vụ mang mang thầm mắng trong bụng. Đám đại gia chơi thế này không sợ đau đến chết hay sao, bắt chân sau cơn đau nhất là bắt đầu tê dại, cơn giận trong lòng vụ mang mang cũng bị lộ tùy kích hoạt hoàn toàn, cô ôm chân ống lăn đến đằng sau một gốc cây gần nhất bên cạnh, vụ mang mang vốn nghĩ rằng lộ tùy chỉ đùa chơi cô, với tài bắn súng của lộ tùy thì không tới nỗi không bắn trúng được một người lớn như cô, nên cô chạy loạn xạ để anh hả giận cũng xem như là lời xin lỗi tốt nhất dành cho bệ hạ rồi, kết quả hóa ra cô đã nghĩ sai. Lộ Tùy không hề định buông tha cô, hơn nữa còn sắp biến cô thành thú cương để đùa nghịch, vụ mang mang quyết định, rút súng bên thắt lương ra, thò tay ra gốc cây bắn loạn xạ một lúc, cô chỉ cần lấy lại chút thời gian cho mình, sau 10 phút thì cơn tê liệt này sẽ hoàn toàn biến mất, không xa đó vang lên tiếng lão xạo của lá khô bị dẫm lên, vụ mang mang thò đầu nhìn ra, lộ Tùy đã đứng cách đó không quá 4, 5 mét, vụ mang mang dơ súng lên nhắm thẳng vào anh, đừng lại gần. Câu này đúng là thừa thải, giây sau đó vụ mang mang bị đạn của lộ tùy bắn trúng, khẩu súng rơi xuống đất, vụ mang mang lần này đã biến thành tàn phế, lộ tùy đến trước mặt vụ mang mang, quỳ xuống, dùng súng nâng cầm cô lên, thái độ vô cùng khinh rẽ, vụ mang mang quay đầu đi, nếu cô là nữ chiến sĩ thì nên nhổ nước bọt vào mặt nhà tư bản lộ tùy mới đúng, nhưng hành vi thô lỗ đó vụ mang mang không diễn được, chỉ có thể gân cổ lên nói, anh giết tôi đi. Tôi không nói gì cả đâu, cũng sẽ không chấp nhận gì hết, tôi tuyệt đối không phản bội đồng đội của mình, Lộ Tùy mặc kệ sự tự biên tự diễn của vụ mang mang, rút sợi dây quấn quấn quanh eo ra, trói hai tay vụ mang mang lại, Lộ Tùy, anh đang làm gì vậy, vụ mang mang cuốn lên, tôi đang trói tù nhân của tôi, Lộ Tùy đáp, sắc trời dần tối, bóng mờ chiếu lên gương mặt Lộ Tùy khiến cho anh có một vẻ đẹp trai ma mị đến đòi mạng, buổi tối lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt là trong vùng rừng núi tỉnh mịt thế này, vụ mang mang cố gắng thả lỏng, dịu dọng bảo, tôi có chạy được đâu, tôi rất tôn trọng quy tắc trò chơi, tôi bị anh bắt sẽ nhận thua, anh có thể đừng trói tay tôi không, đau lắm, sẽ rách da đó, lộ tùy không nói gì, đứng lên, sau đó kéo sợi dây trong tay, vụ mang mang liền bị anh kéo đứng dậy, nếu cô không đứng lên thì sẽ bổ nhào về phía trước vô ếch, lộ tùy đi phía trước, tay kéo sợi dây. Vụ mang mang loạn thoảng theo sau, rất giống cảnh dắt chó đi dạo, lộ tùy, anh có hiểu thế nào là phong độ quý ông không hả, cô nhỏ mà thấy anh đối xử với một thục nữ thế này sẽ muốn đập đầu chết đó, vụ mang mang hét lên sau lưng lộ tùy, đối với phụ nữ đã đá tôi, tôi cần gì phong độ nữa, lộ tùy không thèm quay đầu, ném lại một câu, vụ mang mang cắn môi, cô biết ngay đàn ông không thể không để bụng, đặc biệt là người như lộ tùy. Lòng tự tôn của anh chắc chắn là không chịu nổi, nên vụ mang mang mới phải trốn tránh anh, không phải tôi đá anh, là tôi biết mình không xứng với anh, anh quá đẹp trai, giàu có vô địch, học lực cao, ai kiêu cào là tôi không xứng với anh, tôi sợ sau này khi anh đá tôi, tôi sẽ không thở nổi, tìm đến cái chết thì không tốt tí nào, nên mới đòi chia tay trước, vụ mang mang thực sự rất đau, vừa mệt vừa đói, con khát nước vô cùng, lần này tự tôn. Nhân sắc gì đó hoàn toàn bất chấp, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nằm xuống, chẳng phải em chê tôi quá già sao, lộ tùy quay lại nhìn vụ mang mang, vụ mang mang nhún vai, đó chỉ là cái cớ thôi, anh làm sao già được. Bây giờ 45 tuổi mới tính là trung niên, anh như thế là thanh niên tiêu chuẩn, đang thời kỳ sung sức nhất, hơn nữa lại chăm sóc bản thân tốt, trông như một chàng trai 23, 24 tuổi thôi, da còn mượt mà hơn họ nữa, thế lực cũng tốt. Tối nào cũng muốn, một buổi tối ba lần, lần nào cũng vượt quá nửa tiếng, tôi nói với bạn anh mà bạn anh không tin, nói làm sao có thể thế được, bạn nào của tôi, lộ tùy đột ngột ngừng lại, hại vụ mang mang suýt thì ngã nhào, cũng may lúc này trời chưa tối hẳn, vụ mang mang thoáng nhìn thấy cơn giận trên mặt lộ tùy, trong lòng bực bội mình đã vẽ rắn thêm chân, định nọt hơi quá đáng, vốn dĩ với sự hiểu biết về lộ tùy của vụ mang mang thì chỉ cần bạn ca ngợi lộ tiên sinh. Khen lộ tiên sinh, thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ gì đó, thì anh sẽ nguôi giận. Kết quả lại bị chính vụ mang mang phá hỏng mọi thứ. Không ngờ là em có sở thích nói về kỹ thuật giường chiếu của người yêu cũ với bạn trai đấy. Lộ tùy dịu cợt, Ninh Tranh không phải bạn trai tôi. Vụ mang mang vội nói, hơn nữa cũng không phải Ninh Tranh mà. Nhưng lúc này nhắc đến tên thẩm định rõ ràng không phải hành động thông minh. Ồ, trước khi lộ tùy nói câu khó nghe hơn, vụ mang mang đã vội bổ sung. Cái anh nhìn thấy là nên tranh cưỡng hôn tôi, chắc anh nhìn thấy tay tôi rồi chứ, lúc đó nếu hai anh không xuất hiện thì tôi đã tác anh ta một cái rồi, em không cần giải thích những điều này với tôi, lộ tùy lạnh nhạt nói rồi quay người, tiếp tục đi thẳng, bước chân không hề chậm lại, kéo vụ mang mang đi loạn thoảng theo sau, vụ mang mang nghiến răng, xem ra con đường nhận lỗi, xin lỗi, định nọt không em xuôi rồi, thế nên vụ mang mang cũng chẳng buồn giả tạo nữa, lộ tùy. Người ta nói một đêm là vợ chồng thì trăm ngày ân ái, ban nãy tôi đã nhắm trúng tim anh rồi nhưng tôi không bắn, đương nhiên anh nghĩ thế nào là việc của anh, tôi cũng không ép anh phải nương tay với tôi, nhưng anh cũng đâu cần dắt tôi đi như dắt chó thế này, tôi không thích nuôi chó, lộ tùy quảng lại một câu, vụ mang mang dậm chân, lộ tùy đúng là cứng mềm gì cũng không chịu, cô đành giữ lại chút hơi sức cuối cùng, không nói gì nữa, nhưng cô thề với lòng rằng sẽ không bao giờ nói gì với anh nữa. Dạng đàn ông này chẳng có chút phong độ, ban đầu đúng là cô mù mắt rồi, LUC đến doanh trại số 3 thì trời đã tối hẳn, vì đội thiểm điện tử vong gần hết nên doanh trại này chẳng có một ai cả, vụ mang mang nhìn căn nhà gỗ nhỏ đáng yêu đó, suýt thì khóc à cuối cùng đã có thể ngồi nghỉ rồi, kết quả là lộ tùy trói cô vào cây cột bên ngoài căn nhà, phạm vi hoạt động của vụ mang mang trở thành một vòng tròn có đường kính 3m Vụ mang mang trừng mắt nhìn Lộ Tùy lấy nước rửa mặt rửa tay, uống nước ăn lương khô, đốt chút cùng để nấu nước ăn mì tôm. Vụ mang mang nuốt nước bọt, tuy không uống nước nhưng bàn quan tích lũy cả một ngày trời, lúc này không chịu được. Vụ mang mang khép chặt hai chân, tiếc rằng đời người có ba cái gấp lúc này đúng là không nhịn được. Tôi muốn đi vệ sinh, Vụ mang mang nói với Lộ Tùy, mặt đỏ bừng, đại hay tiểu. Lộ Tùy hỏi, Vụ mang mang nghiến răng kèn kẹt, câu hỏi gì thế này? Nhưng cô không nói thì lộ tùy cũng bất động, vụ mang mang bất đắc dĩ phải thốt ra chữ tiểu, lộ tùy cởi dây trói tay vụ mang mang ra, kéo cô vào trong nhà gỗ, anh làm gì thế, vụ mang mang không hiểu, nhà vệ sinh thiên nhiên nơi này được xây bên ngoài căn nhà gỗ, đi vào túi ngủ, lộ tùy nói, vụ mang mang đành vào trong túi ngủ, ngồi xuống, cởi giấy, cởi quần ra, lộ tùy ra lệnh, anh biến thái hả, Vũ mang mang mắng, thế thì em cứ nhịn đi. Đương nhiên em cũng có thể tè dầm. Lộ Tùy nói, vụ mang mang hậm hực cởi giấy, chui vào trong túi ngủ lại cởi quần rồi ném ra ngoài. Hất cầm lên nhìn Lộ Tùy, không nói gì cả. Lộ Tùy ném đôi dép lê dùng một lần trong khách sạn cho vụ mang mang, đi vệ sinh đi. Lúc này vụ mang mang mới biết là Lộ Tùy đang đề phòng cô bỏ trốn. Cô muốn chạy ra ngoài đi vệ sinh ngay, nhưng bên dưới cô chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ren màu đen, không tiện đi đâu cả, bất lực quá. Vụ mang mang đành cởi áo khoác ra, buộc vào eo, như thế mới che được phần nào. Vụ mang mang vừa vào trong nhà vệ sinh thì nghe thấy lộ tùy nói bên ngoài, hát đi, không thì tôi sẽ vào. Vụ mang mang tức đến nỗi siết nắm tay đấm vào tráng mình, kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì thế này, hai con, hổ, hai con, hổ chạy rất nhanh. Vụ mang mang giải quyết xong nỗi khó nhịn nhất trong đời, bước ra ngoài nhìn. Lộ Tùy không ở gần đó mà đang ngồi ăn mì trên chiếc bàn nhỏ ngoài căn nhà gỗ, vụ mang mang nuốt nước bọt, khóe mắt liếc thấy trên bàn bày hai bát mì, cô không khách sáo gì mà ngồi xuống, rửa tay chưa, lộ Tùy hỏi, vụ mang mang đỏ mặt nhảy bật dày, lao ra ngoài rửa tay mì tôm nhãn hiệu gì thế, ngon quá, vụ mang mang xì sụp ăn hết mì trong bát của mình, lộ Tùy không nói gì, đẩy bát mì của anh cho vụ mang mang, cô dằn vặt một lúc. Nhưng nửa gói mì không giải quyết cơn đói được, hơn nữa cô đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, cảm giác đói khác tuyệt đối là khó chịu đựng, mà mùi mì tôm ngửi rất thơm, lại nhìn mặt Lộ Tùy hiện rõ vẻ em không ăn thì tôi sẽ xử em, nên vụ Mang Mang lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến, thôi, gái tốt không đấu với đàn ông, nghĩ lại ban đầu khi yêu nhau, nước mọt của Lộ Tùy cô cũng đã ăn rất nhiều, ngay cả trứng của anh cô còn ăn rồi thì bát mì ăn dở có là gì, đúng không? Nhưng nếu trên thế gian này có người khiến Vũ Mang Mang tức chết thì tuyệt đối chỉ có Lộ Tùy mà thôi. Vũ Mang Mang vừa ăn xong thì thấy Lộ Tùy bật lửa nấu một bát khác để ăn. Vũ Mang Mang đã không còn cảm giác gì rồi. Lộ Tùy vừa ăn mì vừa lấy trong bình nước nóng kế bên một hộp sữa bò được giữ ấm bằng nước nóng, đưa cho Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang không hề có sức kháng cự nào với sữa dù sao tôn nghiêm đã bị quét sạch, cũng không ngại xấu mặt thêm nữa. Vũ Mang Mang nhấp từng ngụm sữa nhỏ. Anh bắt tôi là muốn đề ra yêu cầu gì, Lộ Tùy ngước mắt lên nhìn Vũ Mang Mang, em nghĩ em có gì đáng để tôi mong muốn, Vũ Mang Mang nghĩ ngợi, đành thừa nhận rằng lời Lộ Tùy nói rất có lý, ưu thế duy nhất cô có là sắc đẹp, nhưng đã bị Lộ Tùy chiếm lấy từ trước rồi, sao anh không giết tôi luôn đi, Vũ Mang Mang nói, như thế cô có thể rời khỏi nơi chiến trường chết tiệt này, nằm trên chiếc giường mềm mại trong khách sạn ngủ một giấc ngon lành, tôi thường không thích đối thủ chết quá nhẹ nhàng. Lộ tùy đáp, vụ mang mang suýt thì sặc, chỉ có thể nói nhỏ, tôi muốn tắm rửa, đợi một lát, lộ tùy đứng lên, vụ mang mang nhìn anh bận rộn, nhanh chóng nấu xong hai chậu nước ấm to, lấy khăn sạch đặt vào trong chậu nước, rửa ráy đi, tôi ra ngoài canh chừng, lại chiến thuật tác một cái rồi cho ăn kẹo đây, nhưng vụ mang mang rất kém cỏi mà ngôi giận mất rồi, rửa ráy xúc miệng, lau rửa chân tay xong, cảm giác toàn thân mát mẻ sạch sẽ hẳn. Vụ mang mang làm xong mọi thứ thì bò vào túi ngủ nằm xuống, giấc ngủ ập đến rất nhanh, vốn dĩ đã ngủ rồi nhưng lúc đầu chỉ là mơ màng, trong mơ bị thứ gì đó nóng hổi áp vào nên giật mình tỉnh dậy, sau đó cô hét lên, định ngồi dậy, lộ tùy, anh làm gì vậy, tiếc rằng vụ mang mang không thể ngồi lên vì cô đang bị người ta đè nghiến xuống, cảm giác nóng hổi trên da mắt bảo vụ mang mang rằng, tên lưu manh lộ tùy trên người, không có mảnh vải che thân nào cả.